thời r trước ư ớ c 182, gian nan đi nan khinh khinh gian nan hành tẩu mấy ngàn thước đ ố n g nhiên cảm giác được thần thức ấn ký bị động nhắm mắt lại tra xét một phen nhìn đến mấy chiếc xe xuất hiện bọn họ tìm được kia hai người thi thể tựa hồ ở măng cái gì bởi vì khoảng cách xa cho nên nghe không rõ đang muốn thu hồi khi lại phát hiện kia trong xe ải tiểu nam nhân thời khinh khinh hô hấp vi nhanh thần thức dấu hiệu đến bọn họ trên xe chú ý bọn họ hướng đi bên này còn lại là chạy nhanh tìm một chỗ thu thập xong đem phụ tử lưỡng tạm thời an trí đứng lên cắn nuốt tinh h ạ c h lâm vào ngủ say h u y ễ n tiểu thảo tỉnh lại thời khinh khinh hô to kịp thời tường kỳ hoàn xuất đến thời khinh khinh dặn nói huyễn tiểu thảo ngươi ở trong này che lại a mặc cùng tiểu hành không muốn cho nhân phát hiện bọn họ h u y ễ n tiểu thảo lần này ngủ say tỉnh lại nguyên bản thập nhị căn dài diệp bị thời khinh khinh bạt đi hai căn cấp liêu thịnh an cùng liêu y y y y ý ý ý ý ý ý ý ý ý chỉ còn lại có mười căn giải diệp trải qua lúc trước hấp thu ma quỷ điệp tinh h ạ c h ngủ say s a u lần này tỉnh lại có mười lăm căn giải diệp chỉnh chu thảo cũng so với nguyên lai tinh thần h u y ễ n tiểu thảo thực nghe lời tăng tăng thời khinh khinh thủ vô sát huế y lực đem chung quanh bao phủ đứng lên thời khinh khinh c h ắ t c h ắ t nhãn tỉnh nếu không phải xuyên tấu qua h u y ễ n tiểu thảo có thể nhìn đến a mặc cùng tiểu hành thân hình nàng thật sự sẽ cho rằng nơi này không có gì nhân tồn tại thời khinh khinh hỏi n u y ễ n tiểu thảo hay không có thể càng đấu qua đám kêu nhân đáp án là phủ định đối phương bên trong có tinh thần hệ dị năng giả nhưng lại không chỉ một cái bọn họ liên hợp lại khẳng định hội bại lộ thân hình thời khinh khinh tỏ vẻ minh bạch xem ra nhường huyễn tiểu thảo bảo vệ a mặc cùng tiểu hành mới là tối chính xác lựa chọn về phần này lai giả bất thiện nhân tưởng muốn giết nàng vậy nhìn xem là ai tự thực hậu quả xấu đi thời khinh khinh khoe môi d ơ lên một chút thị huyết cuối cùng xem liếc mắt một cái con cùng quý mặc nôn xoay người đi ra ngoài sợ chính mình quên chỗ này dấu hiệu hạ thần thức ấn ký sau hướng một cái phương hướng đi thời khinh khinh chạy không rất xa đã bị đối phương tinh thần hệ dị năng giả cấp phát hiện ngoạn nhi thượng một phen miêu chóc con chuột thời khinh khinh ra vẻ dị năng tiêu hao hầu như không còn bộ dáng do đó bị phát hiện kia đoàn xe có người xuống dưới chạy a chạy bất động thôi khinh miệt châm chọc qua đi không khỏi phân trần bắt được thời khinh khinh d ơ lên bàn tay sẽ phiến đi qua thời khinh khinh tất nhiên là muốn phản kháng đứng lên nàng đã chuẩn bị sẵn sàng hội bị đánh một chút nhưng là không có nghĩa là nàng liền nhất định phải chịu tiện nhân còn dám phản kháng vương tự tử nhường lão đại tức giận phái tới hai người cấp cho vương tự báo thù kết quả ngược lại bị đối phương cấp giết này quả thực là ở khiêu khích lão đại uy nghiêm thời khinh khinh có thể đánh thắng được một cái đánh thắng được hai cái lại đánh không lại ba bốn năm rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng trong đó một người lại thải thượng thời khinh khinh mắt cá chân vài cái đem n g h i n á t thời khinh khinh đau mồ hôi lạnh ứa ra ẩn nhẫn mai phục chính mình đầu giấu đi điên cuồng biểu cảm hư đừng nữa lãng phí thời gian lão đại đã chờ không kịp mấy người thu tay lại giống chảo phá bố giống nhau đem thời khinh khinh theo thượng bắt lại sau đó ném tới trong xe bọn họ không có c h ó i chặt thời khinh khinh tâm thấy thời khinh khinh hai chân mắt cá chân đã bị bọn họ nghiền nát chính là có chạy trốn tâm tư cũng không có khả năng hội thành công chính là bọn hắn thác đại mới cho thời khinh khinh cơ hội sử dụng hồi xuân p h ủ phù tú đợi mắt cá chân thượng thương khôi phục sau như cũ có chút đau nhưng thời khinh khinh cũng không biết là không tốt ngược lại cảm thấy như vậy kết quả đã là may mắn trong may mắn những người này chính là đánh nàng một chút cũng không có tìm mấy nam nhân đến vũ nhục nàng nếu không nàng tuyệt sẽ không dùng này kế hoa binh trong bóng đêm thời khinh khinh trong con ngươi biểu lộ vài phần nguy hiểm b ọ i lở tệ lì đ ó i ổ